Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ý đem tiếng gửi của cô suy diễn thành tích Màu đến đây Anh sẽ giúp em đeo vào Em nhất định phải đeo sao Nhận lấy là được rồi nha Đeo dây truyền các tên của bạn trai Có phải là quá mức rêu rao hay không chứ Hơn nữa cũng khiến cho cô cảm thấy thật là xấu hổ Không được Em nhất định phải đeo mỗi ngày Sau đó nói với người khác Đây là tên của bạn trai tôi Có hiểu không hả Anh vốn dĩ muốn ghép bức ảnh cực kỳ điển trai của anh lên mặt dây này nhưng bọn họ không đề cập tới việc cung cấp lại kỹ thuật này. anh đành phải hạ thấp yêu cầu xuống, khắc thành tên của anh. in bức ảnh của anh lên ư? cô quả thật không thể nào tưởng tượng lúc nhân viên cửa hàng nghe thấy yêu cầu đó là trận mắt há mùm như thế nào. nhưng cô không khỏi âm thầm mừng là không có kế hoạch thích hợp, nếu không mang theo hình của bạn trai mà đeo vào cổ nhất định sẽ mất mặt chết đi được. nhưng cô cũng có thể nhìn ra được anh đã đặc biệt dụng tâm lúc chuẩn bị món quà. Bởi vậy cô cũng sẽ không dễ cực anh nữa. Sau khi cơn trạch luân thay cô đeo dây chuyền vào, nhịn không được mà cất lời khen người. Em đeo lên, trông thật là xinh đẹp. Làn da ở cổ của cô trắng nón, non mịn, đeo sợi dây, dây chuyền bằng bạc này vào, thật sự là nhìn vô cùng đẹp mắt. Cảm ơn món quà của anh, em rất thích. Kỳ thật chỉ cần là anh tặng, thì cô đều sẽ thích. Mà đúng rồi, món quà kia của anh là cái gì hả? Thấy anh thản nhiên nói tối nay còn tặng cái gì đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Đợi một lát nữa em sẽ biết thôi, nhưng anh dám khẳng định rằng em sẽ rất thích. Anh mở ám nở ra một nụ cười tinh khoái. Hôm nay mệt mỏi cả một ngày rồi, em đi tắm trước đi. Tối nay em sẽ biết là anh sẽ tặng quà gì. Bởi vì lúc đó, cũng không có phát hiện biểu tình là lạ trên mặt quả anh, cho nên nửa giờ sau, lúc cô nghe thấy anh nói đến món quà kia, thì háo mồm tại chỗ, hai gò má lập tức ửng hồng. Chỉ thấy cơn trạch luân một chân chạm đất, ngồi trồm hỗn quỳ gối trước mặt cổ cô. Nghen nghen à, anh quyết định đem đêm đầu tiên của anh trở thành một món quà khác tặng cho em. Em có nguyện ý nhận lấy hay không? Qua nhiều năm như vậy, phạm vì đóng dấu của anh không chỉ có mặt mũi tay chân mà thôi. Anh luôn chờ cô lớn lên. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cô. Anh cảm thấy mình đã trở đợi đủ lâu rồi. Anh muốn cô... Muốn cho cô trở thành người con gái của mình Rồi sau đó muốn trên toàn thân cô Để ấp ký hiệu thuộc về anh Đêm đầu tiên ư Danh từ này dùng cho nam giới Có một chút buồn cười Em không biết sao Anh bởi vì em mà thân thủ như Ngọc nhiều năm Cho nên buổi tối ngày hôm nay Đương nhiên là đêm đầu tiên của anh Cường Trạch Luân nắm lấy đôi tay nhỏ xinh mềm mại của cô Kéo đến bên môi rồi hôn lên đó Em có nguyện ý Nhận lấy quả tặng này của anh hay không Mà dù là bản thân mình muốn cô đến như vậy Nhưng anh tuyệt đối không muốn cưỡng ép đối phương Bởi vậy anh cân trầu ý của cô Nếu như cô không đồng ý Anh sẽ không miễn cưỡng. Qua nhiều năm như vậy Không phải không có những thời điểm anh muốn phát tiết dục vòng Nhưng người con gái anh muốn chỉ có một mình cô Bởi vậy anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn những người con gái khác một chút Mà cũng không muốn chạm vào bọn họ Cái gì mà thân thủ như Ngọc trước Nhìn thấy dáng vẻ đại tình thánh của anh Nói anh vì cô thân thủ như ngọc nhiều năm Phòng nghiên nghiên lại cảm thấy thật là buồn cười Rõ ràng hiện tại Không khí khiến cho cô vô cùng khẩn trương Nhưng vừa rồi anh lại khiến cho cô rất muốn cười Cô biết anh làm như vậy Nguyên nhân là muốn để cho cô thả lòng tâm tình Không cần phải quá mức cẩn trương Ngay cả cách nói của anh cũng rất côi hài Nhưng cũng khiến cho người ta Sâu sắc cảm nhận được sự thủy chung Cùng tình cảm chân thành của anh dành cho cô Anh vẫn luôn trân trọng cô Yêu thương cô Kỳ thật, lần này cô đặc biệt đáp máy bay đi San Francisco, cũng đã có sự định nếu như anh muốn thì cô sẽ không cự tuyệt. Thậm chí nếu anh đề nghị sớm hơn từ lúc trước thì cô cũng sẽ đáp ứng bởi vì cô yêu anh. Chính vì vậy mà giờ phút này, mặc dù cô thật sự rất là hồi hộp, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên của mình, nhưng cô vẫn chủ động dâng tặng một nụ hôn trên môi anh, làm cho anh hiểu được rằng cô sẵn sàng nhận lấy món quà tặng khác của anh. Khương Trạnh Luân nở nụ cười, cười đến vui vẻ và cũng vô cùng hưng phấn. Vậy thì tối nay, xin mời thỏa thích hưởng dụng cơ thể của anh. Ai sẽ kiến cho em thật là hài lòng? Lời nói của anh, khiến cho cô vừa thẹn lại vừa cảm thấy buồn cười. Tối nay cô hẳn là sẽ không làm cho vừa cười vừa không dứt trước chăm chú nhìn cơ mặt đáng yêu xinh đẹp đang ứng hồng kia. Nếu như có thể, anh thật sự muốn chụp lại gương mặt xinh đẹp mê người kia vào trong một tấm ảnh để cho toàn bộ người trên thế giới này có thể nhìn thấy. Bị biểu tình bình thường bị nói là nghiêm túc của cô, dáng vẻ đỏ mặt xinh đẹp như thế nào. Bất quá, anh sẽ không thật sự làm như vậy, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không để cho người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net